Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1428 gian nan ly hợp kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại chuyện aud.xyz. Cần tuân thiếu gia dạy bảo chú tiểu ti sẽ cố gắng. Chúng nữ nhẹ, nhàng khẽ chào trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Lâm Hiên mặc dù có hứa, hẹn nhưng ghép anh nào phải là chuyện nhỏ. Chỉ có thể cố gắng hết sức, thành bại tùy vào thiên mệnh thôi. Cũng là tu tiên giả tâm tư của chúng nữ lâm hiên sao lại không rõ. Mỉm cười nói. Muốn kết anh phải cố gắng nỗ lực. Có thêm linh dược của ta hỗ trợ. Mười phần thì nắm chắc tới bảy tám. Nếu kẻ khác nói lời này. Chúng nữ khẳng định hắn điên rồi. Tiên lộ. Gian nan. Dù Vân Châu là nơi thánh địa của tu sĩ thì kiếm mười vạn tu. Tiên giả chưa hẳn có một lão quái nguyên anh kỳ. Ngàn năm thỏ nguyên há lại tùy tiện ban cho người Chỉ những ai có Phúc duyên thâm thâm hậu mới được hưởng Một trăm tu tiên giả ngưng Đan hậu kỳ đỉnh phong Chỉ có một hai người kết anh thành công Nhưng thiếu gia há phải tu tiên giả bình thường Từ ngưng đan đến ly Hợp chỉ mất hai trăm năm tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Nhân vật như vậy có gì làm không Được Chúng nữ hưng phấn lẫn cảm kích Lâm Hiên lại khuyến khích vài câu rồi. Hóa thành một đạo kinh hồng rời đại điện. Hoa nở là khi tuyết tan, lá rụng cho mầm mới nhú. Xuân đáo thu khứ. Đảo mắt một cách Lâm Hiên tu luyện thêm 20 năm. Lúc này Lâm Hiên mới biết trải nghiệm tại sao cảnh giới ly hợp hầu như. Không thể tu luyện tại nhân giới. Ngoài trừ việc linh khí nơi đây rất loáng thì còn một nguyên nhân khác. Tu sĩ ly hợp kỳ khi chiến đấu chỉ cần thao túng thiên địa nguyên khí sử dụng. Cho dù có pha tạp thì uy lực chỉ yếu đi chút ít nhưng lúc đả tỏa yêu cầu thổ nạp thiên địa nguyên khí phải cực kỳ tinh thuần. Mà nhân giới nào có địa phương có thể thỏa mãn linh khí tinh thuần. Tu sĩ ly hợp chỉ có thể tự động thủ tận lực đem tạp chất trong linh khí. Bài trừ đi. Phương pháp này tương tự như Lam Sắc Tinh Hải Tinh chế nhưng gian nan hơn rất nhiều Vì thế thời gian đà tỏa thổ nạp cũng lâu hơn rất nhiều Với tu vị Nguyên Anh Kỳ, Lâm Hiên chỉ cần nửa canh giờ là hành công song một tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên tuần hoàn kinh mạch toàn thân Nhiều nhất chỉ một canh giờ Nhưng hiện tại một tiểu Chu Thiên, Lâm Hiên mất tới gần nửa tuần Trăng, tình cảnh của Nguyệt Nhi cũng không sai biệt lắm Lâm Hiên buồn, bực vô cùng nên tính sang mượn linh dược hỗ trợ để tu luyện. Thân là thái thượng trưởng lão thiên nhai hải các đan phương ly hợp, kỳ thì không khó tìm được. Có điều nguyên liệu đều là thiên tài địa, bảo, ở nhân giới muốn gom đủ vô cùng khó khăn. Lâm Hiên đắc điều động, nhân thủ những vẫn không thu được bao nhiêu đan dược. Hắn cũng từng nghĩ tới phế đan, nhưng tổ sư lưu lại phế đan ly hợp kỳ. Không lắm, chỉ như muối bỏ biển. Thời gian tu La môn mở ra không còn xa. Lâm Hiên tính chuyển sang nghiên cứu khu trùng thuật. Tuy phương pháp thúc dục Ngọc la phong vẫn chưa thấy nhưng Lâm Hiên đã hiểu biết hơn về kỳ nghệ này. Trước kia đối địch thì chỉ cần đánh ra một đạo pháp quyết, lệnh cho đám linh trùng đồng loạt xông lên là được. Nhưng hiển nhiên việc này không chỉ đơn giản như thế. Đến khi đấu pháp với bách trùng chân nhân, Lâm Hiên mới nhìn ra khu trùng thuật thần diệu đến thế nào. Đáng tiếc thời gian có hạn, đương nhiên khu trùng thuật của hắn còn kém xa lão quái vật bách trùng nhưng tiến bộ rất rõ ràng. Nhất là trùng giáp thuật thần diệu có thể đem linh trùng biến ảo ra các hình, dạng như pháp bảo, hộ giáp.